t r ư nếu g n gần đây lần lượt gặp thời khinh khinh mẫu tử hắn chính là ở bên người bọn họ cảm nhận được căn bình nhất là thời khinh khinh theo hắn cái cô gái này căn bản không biết được nàng tương lai là bộ dáng gì hiện tại nàng thực hạnh phúc không sai nhưng hôm nay có bao nhiêu hạnh phúc tương lai sẽ có nhiều thảm thiết nhân thủy trùng tranh bất quá thiên mệnh yến thần m ọ i mệnh cảm không người có thể biết hắn tưởng rời đi nơi này trở lại nguyên bản thế giới đi khả hắn nếm thử rất nhiều biện pháp đều làm không được cứ như vậy làm một cái thiên đạo k h ô n g chế quân cờ bất định ngày nào đó đã bị hy sinh sao y ế n thần không c a m lòng nhưng cũng không hề biện pháp thời khinh khinh nghe được y ế n thần trong lời nói cảm thấy hắn ở đùa g i ẫ n nàng ngươi gạt người nơi nào có người sống được đủ sẽ không an ủi nhân cũng đừng an ủi nhân y ế n thần không tiếp nói ngược lại nói nếu có một ngày ngươi phát hiện ngươi sợ kiên trì hết thể đều là không ý nghĩa ngươi sẽ thế nào thời khinh khinh nghe vậy trong lòng một chút không có ngày nào đó yến thần xem sắc mặt nàng khó coi cũng không có ngừng đề tài này nếu không cần trốn tránh nói với ta ngươi đáp án ta sẽ dạy ngươi thế nào phá giải này trận pháp ân thời khinh khinh hấp hấp cái mũi ngươi nói thật yến thần gật đầu ta không lừa ngươi hắn chưa bao giờ nói qua một câu lừa lời của nàng thời khinh khinh nghĩ nghĩ nói nếu ta sợ kiên trì hết thệ đều không ý nghĩa vậy hưởng thụ quá trình đi nếu kết quả không phải tốt vậy lựa chọn rời đi chạy xe không chính m ì n h tâm lại giải thoát nói những lời này thời khinh khinh mang vào nàng nay tình cảnh nếu nàng vẫn là tranh bất quá thiên đạo nam chủ hòa nữ chủ vẫn là hội ở cùng nhau kia nàng liền mang theo đứa nhỏ rời đi nàng được bệnh nan y kỉa lại giết không được k i ế n thần nhất định sẽ chết nhưng ở từ phía trước nàng hy vọng che chở bọn nhỏ lớn lên như thế cũng coi như không uổng công trùng sinh một hồi yến thần nghe xong thời khinh khinh trong lời nói trong lòng không hiểu từng hắn cũng là nghĩ như vậy chờ thiên mệnh c ò n cùng thiên mệnh c h i nữ ở cùng nhau sau hắn liền rời đi yến thần xem thời khinh khinh đ ố n g nhiên không nghĩ nói thêm gì đi nữa nói cho nàng cái gì nói cho nàng nhất định kết cục không tốt sao vẫn là không xong yến thần mặc nghiệm khiến cho nàng tiếp tục hạnh phúc đi chẳng sợ này hạnh phúc nhất trạc liền thoái cũng giống nàng nói nhường nàng đi hưởng thụ này quá trình yến thần nói ta trở về sửa sang lại một chút về phá trận trọng điểm ngày mai sẽ dạy ngươi thời khinh khinh lòng có chút trầm trọng thở sâu nói hảo ngày mai gà p hai người đứng dậy yến thần nói ta đưa ngươi thời khinh khinh lắc đầu muốn cự tuyệt nhưng đối phương nhất định phải làm như vậy nàng cũng đánh không lại h ắ n may m à từ hắn đi quý ra cửa thời khinh khinh nhìn về phía đi theo bên người nàng nhân đạo ta đã về nhà chúng ta giao tình còn không có mời ngươi về nhà uống trà nông nỗi cho nên chạy nhanh đi thôi yến thần hắn phát hiện đối mặt thời khinh khinh khi tổng hội bị nàng giận không nói gì hai tay sao đâu khoe môi d ơ lên độ cong ta mị hơi thở đột kích nhường thời khinh khinh run lầy bầy nổi hết cả da gà nhất nàng quả nhiên hưởng chịu không nổi loại này xoáy ca nhìn chăm chú yến thần không biết đối phương lại ở não bổ cái gì ngày mai gặp cùng thời khinh khinh nói chuyện còn có một đường yên tĩnh tàn bộ nhường hắn thực khoái trá chờ mong ngày mai gặp mặt thời khinh khinh viết viết cái miệng nhỏ nhắn nhi không tiếng động nói nếu không phải vì phá giải trận pháp chi đạo ta tài không thấy ngươi đâu nhĩ lực tốt lắm yến thần quay đầu nhữ mày ngươi nói cái gì thời khinh khinh vội vàng che miệng lấy lòng cười cười ân có người nói chuyện sao không có nghe đến nha học bi lở vệ l ì y đòi ổ